các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net quý vị và các bạn thân mến ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một cái bộ truyện về những người dân tộc ở miền núi trung du phía bắc một cái bộ truyện cũng rất là thú vị mang đậm cái màu sắc dân tộc với những cái đỉnh núi mù sương và những cái điều huyền bí rất là kỳ diệu của tác giả quỷ nhân mang tên là nghiệp báo lão thầy bùa bộ truyện này mình sẽ dự định đọc trong bốn tập vào tám giờ sáng hàng ngày và chúng ta sẽ cùng theo dõi tập một cuộc nghiệp báo lão thầy bùa tác giả quỷ nhân Chương 1. thân thế của Lão Đinh Khải Ở cái vùng rừng núi mù sương ấy, trên những dải nương trắng bởi sương núi cũng đang dần dần nhuộm vàng vì những nương ngô đã đến mùa tròn bắp. Lão Đinh Khải là một thầy bùa nổi danh với tài chữa bệnh bằng lá rừng, lá ngải bùa chú. Tiếng lành từ những việc làm của lão không chỉ nổi ầm ầm ở cái bản mạ nhỏ bé, mà tiếng ta mấy còn vang xa khắp núi rừng nơi đây, phủ khắp cả nương ngô của nhà thống lý bùa cai quản. Không ai là không biết đến tài xem bói, xem tướng, làm bùa, gỡ ngải hay là bắt con ma rừng má dấu, và nhất là lão thầy bùa này còn trị được cái căn bệnh hiếm muộn không có con có những người cưới nhau đến cả chục năm trời đánh nhau đến sập cả ba bốn cái sạm mà chẳng thụ được thai nó cứ như là tảng đá ở bên suối cứ gồ ghề xù xì ra ấy thế mà đến gặp lão đinh khải làm bùa bốc thuốc về dăm bữa nửa tháng loay hoay chưa đầy con trăng đã báo có bầu đến ngay cả a pủa thống lý quyền cao chức trọng một lời của a pủa nói ra cứ như là con rồng ở trên núi thế mà Cũng phải e rẻ kính nể thầy bùa mấy phần. Kể ra thì thống lý A-pùa nể sợ Đinh Khải cũng đúng lắm chứ đâu có sai đâu. Bởi vì Đinh Khải đã dùng những bùa ngải mà học được trợ uy cho lão. Nếu như không có Đinh Khải làm bùa làm phép giúp sức thì cái ghế thống lý của A-pùa hiện tại đang ngồi có đến chết cũng chẳng bao giờ mong tới. Chính vì vậy lão A-pùa vừa làm chỗ chống lưng. Cũng vừa làm tấm khen bảo vệ vững chắc và là con rối trong tay của Đinh Khải. Nhắc đến Đinh Khải thì phải nói đến chuyện của mấy năm trở về trước. Năm ấy, khi mà rừng núi vẫn chỉ là cây non, cây dây rừng vẫn còn bé như sợi tơ hồng. Lão Đinh Khải lúc ấy mới chỉ là một thằng thanh niên, vừa tròn đôi mươi. Ở cái tuổi người ta vẫn nói là cặp kê, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Tất nhiên là Đinh Khải cũng vậy. Như những chàng trai khác ở trong bản, nó cũng có người thương. Đặc biệt là sắp làm lễ kết len hay là cái bọn ở dưới xuôi nó gọi là đám cưới. ấy thế nhưng, niềm vui sướng khi sắp sửa được lấy vợ của Đinh Khải lại không thành. Thay vào ấy là cái bi kịch đau thương. Được lão thống phán bấy giờ là lão điếu ban tặng. Ngay trong ngày lễ chuẩn bị diễn ra đám cưới của Đinh Khải, thì Lão Điếu cho người nhà đến nhà của Đinh Khải mà bắt cô dâu đi. Điều quan trọng làm cho Đinh Khải oán hận ghi nhớ, ấy chính là vợ sắp cưới của mình lại tự nguyện đi theo thống phán. Thấy Lão Điếu làm càn lại còn cướp vợ, Đinh Khải tức giận đỏ mặt phừng phừng, hùng hổ tìm đến nhà phán Điếu để đòi nợ thế nhưng một mình mình thì làm sao chống cự lại được cả đám gia nô nhà đếu thế là đinh khải không những không cướp được vợ mà còn bị nhà đếu đánh cho thừa sống thiếu chết lão đếu còn cho người đến tận nhà đinh khải đánh quẻ chân cha mẹ của đinh khải rồi thì phóng hỏa đốt nhà thiêu sống ngay trong đêm riêng đinh khải sau khi bị bọn gia nô đánh cho bất tỉnh chúng nó tưởng rằng đã chết ném luôn xuống nghe hot nhất tại